Chương 1562, trạm tiên dị biến bỗng nảy sinh, một bàn tay quỷ cực lớn bất ngờ xuất hiện, một phát bắt lấy ngôi sao to lớn này. Oanh! Một ngọn lửa đen hừng hực bốc cháy phía trên bàn tay quỷ. Ngôi sao khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại trong bàn tay quỷ lửa cháy bừng bừng. Dịch tiên không biết tiêu trần ma tính định làm gì với ngôi sao khổng lồ đó, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bây giờ chắc chắn sẽ không thể kéo dài đến lúc hắc Long đánh bại ác quỷ được. Dịch tiên vẫn chưa ra tay, mà còn nói nhảm nhiều như vậy là muốn kéo dài đến lúc hắc Long chiến thắng, sau đó hai chọi một. Nếu đã không thể kéo dài được nữa, dịch tiên nhanh chóng quyết định, chém xuống một kiếm. Liệt phong tật. Tin không rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Mọi thứ đều mất đi thanh âm khi dịch tiên vung xuống một kiếm này. Đúng lúc này, Tiêu trần ma tính đột nhiên giơ tay ra đẩy lòng bàn tay về phía trước, dường như muốn chống cự cái gì đó. Từng ký tự thần bí lần lượt xuất hiện trước lòng bàn tay. Ký tự tạo thành một phù trận, vừa vặn ngăn chặn bóng dáng tiêu trần ma tính. Răng rắc. Kèm theo một âm thanh nứt vỡ, phù trận vậy mà lại bắt đầu cực tóc nứt vỡ. Một luồng kiếm khí vô hình, không biết đã đánh vào phù trận từ lúc nào. Kiếm khí này đến quá nhanh, hành tung cực kỳ bí hiểm gần như không thể nhận ra. Nếu không phải trực giác chiến đấu nhạy bén khác thường của Tiêu Trần Ma Tính, có lẽ đã bị kiếm khí này đánh trúng. Dịch Tiên cũng không trông cậy có thể hạ gục kẻ thù chỉ bằng một chiêu, sau đó lại lại một kiếm quét ngang. Liệt Phong Tật. Lần này không còn là kiếm khí vô hình nữa. Một tia sáng chói lọi sáng lên từ mũi kiếm của Dịch Tiên. Tia sáng lập tức bộc phát, kiếm khí cực lớn sẽ qua hư không. Giống như một kiếm trạch ra bầu trời trong truyền thuyết, ép thẳng về phía tiêu trần ma tính. Chưa kể, thực lực của dịch tiên này chính là người mạnh nhất tiêu trần ma tính từng gặp. Ngoại trừ gian thần côn và lão lưu manh, thậm chí còn mạnh hơn bạo thực lúc trước một cấp bật. Chỉ với một kiếm này, e rằng có thể quét ngang hư không. Đối mặt với một kiếm không gì sánh được này, tiêu trần ma tinh tung gap ngoai tru giang than bất động luc truoc mot cap bac chi núi. Nhìn tiêu trần ma tính lù lù bất động, dịch tiên cười lạnh, tự đại. Người như ta và ngươi là kẻ thù không đội trời chung. Ngay khi kiếm khí sắp chém vào tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính đột nhiên vung tay phải xuống, ngôi sao đang cháy bị bạn tay quỷ bắt lấy đột nhiên hoàn toàn tiêu tán. Một luồng sáng rực rỡ đột nhiên bùng lên. tinh không hoàn toàn sáng hẳn lên. Nhìn từ xa giống như một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng, đẹp mê hồn. Nhưng không ai biết dưới khói lửa sáng lạng này khủng bố đến mức nào. Khóe miệng dịch tiên khẽ nhếch lên, trong lòng có chút đắc ý, đúng thế, hắn ta nên đắc ý, thế nhưng khuôn mặt tươi cười đó không tồn tại được lâu, bởi vì một thanh âm nhàn nhạt vang lên trong ánh sáng rực rỡ đó. Ma đau diệt khước, trảm tiên. Đây là thanh âm của tiêu trần ma tính, vẫn lạnh như băng và lãnh đạm như thế. Một vệt màu đen sáng lên trong ánh sáng rực rỡ. Sau đó, vệt đen này bắt đầu cực tóc mở rộng. Giống như một giếng dầu trên đại dương bao la đột nhiên phun trào. Toàn bộ vùng biển nhanh chóng bị ô nhiễm. Trảm. Trong ánh sáng ô nhiễm, một thanh ma đao màu đen đột nhiên duỗi ra. Ma đao lợn lờ đầy khí tức màu đen, đem theo sức mạnh tối cao, chém thẳng về phía dịch tiên. Đối mặt với ma đao đang chém tới, da đầu dịch tiên sắp nổ tung, khí tức bá đạo này vậy mà lại khiến trong lòng hắn ta sinh ra một tia sợ hãi. Dịch tiên trở thành trường kiếm trong tay, trường kiếm lật ngược lại. Liệt phong ngự. Trường kiếm lật ngược cắm vào hư không dưới chân hắn ta. Trong phút chốc, kiếm khí đột nhiên tăng lên. Kiếm khí tập hợp lại nhưng không phân tán, tạo thành một lá trắng kiếm khí phòng ngực trước mặt dịch tiên. Nếu ngươi có thể tiếp được một đau này thì coi như ngươi thắng. Thanh âm lãnh đạm của tiêu trận vang lên bên tai dịch tiên. Chói tai biết bao. Lúc trước hắn ta cũng đã từng nói lời này với pháp thân và tiêu trần nhân tính. Nhưng chưa được bao lâu đã đổi vai. Trước kia có một câu nói như thế này, nếu hai ta đổi vai ta sẽ cho người biết thế nào là tàn nhẫn. Dịch tiên ngay lập tức biết được thế nào là tàn nhẫn. Mà đào màu đen đâm thẳng vào lá trắng kiếm khí. Không có kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, cũng không có cảnh hát đào bị ngăn lại như trong tưởng tượng. Chỉ có cảnh hát đào giống như đang cắt đậu phụ. Dễ dàng cắt xuyên qua lá trắng kiếm khí. Dịch tiên có chút không thể tin vào mắt mình. Dịch tiên muốn tạm tránh mũi nhọn một lúc, mặc dù như thế rất mất mặt. Nhưng tính mạng quan trọng hơn mặt mũi, đúng không? Nhưng dịch tiên rất nhanh đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn, không gian xung quanh, với sự xuất hiện của hát đao, giống như rơi vào vũng lầy. nghìn 1563, trảm tiên, hai, và dịch tiên giống như một con thú con bị mắc kẹt trong đầm lầy, càng sử dụng nhiều sức lực thì không gian xung quanh càng trở nên dày đặc. Nhìn hát đao không nhanh không chậm, khuôn mặt dịch tiên trở nên cực kỳ khó coi. Thực lực của tiêu trần ma tính vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Nhưng tại sao tiêu trần ma tính lại phải vật lộn vất vả trong trận chiến với bạo thực như vậy, thậm chí còn bị thương nặng? Tuy nhiên tình huống hiện tại không cho phép hắn ta suy nghĩ nhiều, hát đao đã chém xuống đầu rồi. Tật phong chiến. Khí kiếm tuôn ra, kiếm khí cự nhân lại lần nữa xuất hiện. Kiếm khí cự nhân giơ trường kiếm lên cao, thẳng tắp đón nhận hát đao. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, tình không trung lên không ngớt. Nhưng trường kiếm trong tay khí thế rộng rãi kiếm khí cự nhân, lại bị hắc đao hung hăng đè xuống, chém vào vai của hắn ta. Sắc mặt dịch tiên tái nhợt, hắn tà đã có chút cố hết sức sau khi tiêu hao cực lớn. Dịch tiên nghiến răng, cắn đầu lưỡi. Phục. Tinh huyết từ đầu lưỡi phun lên trên thân kiếm khí cự nhân. Ánh sáng trên người kiếm khí cự nhân sáng lên, kiếm khí bàn bạc xung quanh thân thể kiếm khí cự nhân như du lông điên cùng bay lượn. Với một tiếng trống giận dữ. Kiếm khí cự nhân vậy mà lại nâng trường kiếm đang bị đè xuống lên. Đúng lúc này... Một bóng dáng bước ra từ trong ánh sáng bị ô nhiễm, đó chính là tiêu trần ma tính. Giờ phút này, tiêu trần ma tính đang cầm một thanh trường đao mầy vàng đất. Nhìn thanh trường đao này, đồng tử dịch tiên co rút lại, chợt hiểu ra điều gì đó. Hắn đã dùng ngôi sao đó luyện thành một thanh đao. Tiêu trần ma tính cầm theo trường đao bước lên sóng đao của ma đao. Ma đao cực lớn rung lên như thể đáp lại tiêu trần ma tính. Răng rắc. Khi tiêu trần ma tính đạp lên ma đao, áp lực trên người dịch tiên càng tăng mạnh. Sức mạnh của ma đao vào lúc này cũng tăng vọt. Tình thế vốn ổn định bỗng chuyển biến bất ngờ. Răng rắc. Thanh trường kiếm trong tay kiếm khí cự nhân lại lần nữa đè lên trên vai mình. Điều khủng bố là trên thanh trường kiếm vậy mà lại xuất hiện vết nước, như thế sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Tiêu trần ma tính nut nhu the tiến thêm một bước, trường kiếm trong tay kiếm khí cự nhân âm âm vỡ vụn. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm rung trời vang lên. Trên khuôn mặt tái nhợt của dịch tiên hiện lên một nụ cười, có vẻ như cuối cùng súc sinh kia đã chiến thắng. Một hư ảnh vắt ngang hư không nhanh chóng áp sát, đôi mắt trực cháy của hắc lông lạnh lùng nhìn chầm chầm tiêu trần. Tràn đầy phẫn nộ và bạo ngược. Bị một ác quỷ thực lực kém xa đánh thành như vậy, lửa giận trong lòng -long có thể tưởng tượng được đối mặt với hắc lông có thể tưởng tượng được. Đối mặt với hac lông cấp đế này, tiêu trần ma tính khều khều mũi đau không nói lời nào nhưng động tác khều khều mũi đau này có lẽ còn khiêu khích hơn bất kỳ ngôn ngữ nào bị khinh thường như thế hắc long lập tức bùng nổ hắc long há to miệng hơi thở rồng màu đen giống như biển cả mất kiểm soát quét về phía tiêu trần ma tính. trong chớp mắt tiêu trần ma tính đã bị hơi thở khủng bố của rồng bao phủ nhìn tiêu trần ma tính bị bao phủ trong hơi thở rồng của mình trong mắt hắc long tràn đầy khoái ý tàn nhẫn Nhưng hát lông đắc ý không được bao lâu, một thanh hát đao khổng lồ khác nhô ra từ hơi thở rồng. Ma đao diệt khước trảm ma. Lần này, màu sắc của ma đao chuyển sang màu đỏ tươi, lộ ra một cảm giác yêu dị, cũng như sát ý không thể tạ xiết. Tinh không xung quanh ngay lập tức giống như rơi vào trong đầm lầy. Ngay cả với hình thể như hát lông cũng không thể tránh thoát được. Nhìn ma đao không nhanh không chậm, ma lông lập tức hiểu chỉ có thể cứng đối cứng cứng trắng lôi kéo kẻ thù cứng đối cứng, đây là năng lực của ma đao diệt khước. Đây là tiêu trần hoàn chỉnh. Trước khi được chia làm ba, trên cơ sở thiên chinh quyết, là công pháp đặc biệt sáng tạo ra vì ma tính. Công pháp này chỉ thích hợp với tiêu trần ma tính, cũng chỉ có tiêu trần ma tính mới có thể sử dụng tinh túy chân chính của ma đao diệt khước. Đối mặt với ma đao chém tới, Hắc lông gầm thét điên cuồng, bộc phát sức mạnh toàn thân, đón nhận ma đao. Giờ phút này, Tiêu Trần ngồi trước cửa đao ngục, nhìn Tiêu Trần ma tính, dùng sức của một mình mình, hoàn toàn áp chế hai cường giả cùng cấp bậc. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, vui mừng nói, trưởng thành rồi, có thể tự mình đảm đương một phía rồi. Đúng lúc này, Tiêu Trần phát hiện mấy kẻ rất chi là thú vị. Chỉ thấy xa xa, có mấy kẻ nhỏ bé, cầm đủ loại binh khí, ê a ê a phóng về phía ma lông. Đó là mấy nhóc sáng giới thập tự theo pháp thân đến. Những thằng nhóc này tuổi thân lắm đấy, muốn vội vàng giúp đỡ, nhưng lại bị kẻ trên bầu trời đó trong nháy mắt bỏ xa tích tắp mấy vạn dầm. Chương 1564, vỡ lòng và đại chiến những đôi chân ngắn ngũi của chúng nó có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp. Bây giờ khó khăn lắm mới đuổi đến trung tâm chiến trường, vừa vặn có một nơi để trút giận. Bill, Bill, Bill, Bill. Hai chữ nhỏ cách từ rất xa đã bắt đầu dùng vũ khí tầm xa bắn, dáng vẽ trông thật tức giận, nhất định phải bắn tung trứng mông bự của Hắc lông. Tới đây. Nhìn thấy mấy chữ nhỏ ngu ngơ, tiêu trần không nhịn được bật cười. Nghe thấy giọng nói của tiêu trần, mấy chữ nhỏ đồng thời quay đầu lại. Cả đám vốn đều bướng bỉnh không chịu phục tùng, mấy nhóc con coi trời bằng vung. Vừa nhìn thấy tiêu trần, đột nhiên lập tức yên lặng hẳn. Đám chữ nhỏ lần lượt lệ mà lệ mệ đến bên cạnh Tiêu Trần, giống như mấy đứa trẻ làm chuyện sai bị cha mẹ gọi. Nhìn Tiêu Trần đang mỉm cười, đám chữ nhỏ cũng có chút buồn bực. Không biết tại sao, khi đối diện với thiếu niên có vẻ ngoài rất hiền lạnh này, trong lòng chúng nó lại có một loại tôn kính và sợ hãi. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên chúng nó gặp Tiêu Trần. Ngồi xuống. Tiêu Trần đứng dậy chỉ về phía bậc thang, ra hiệu cho mấy nhóc con ngồi chỗ đó. Còn Tiêu Trần kéo qua một chiếc ghế đẩu ba chân. Nhìn chiếc ghế đẩu đặc biệt này. Tiêu Trần cảm thấy hơi buồn bã vì ông lão từng chờ đợi mình đã không còn nữa. Sau khi lau sạch ghế, Tiêu Trần nhẹ nhàng ngồi lên. Không biết từ khi nào, trong tay Tiêu Trần xuất hiện một cây thước nhỏ, rất giống thứ gì đó trong lòng bàn tay của giáo viên. Ngươi, bướng bỉnh, không biết nặng nhẹ. Tiêu Trần dùng thước gõ chữ nhỏ cầm cây cung hoàng kim nhỏ. Nhóc con này chính là đứa đã suýt bắn tung mông tiêu trần nhân tính Nhóc con bị gõ hai cái, dường như cảm thấy trong đầu xuất hiện những thứ gì đó Nhưng không thể nào nói rõ ràng được Ngươi, nghịch ngợm, cả ngày chỉ biết đùa dai Tiêu trần lại gõ một nhóc con khác cầm trường thương Ngươi, chẳng phân biệt được tốt xấu, tùy tâm trạng mà hành động Ngươi, tính tình nóng nảy, có thể động thủ không bao giờ động khẩu Tiêu Trần gõ từng đứa một, cả đám chữ nhỏ đều bị cô trách một lượt. Nhưng lần này, chúng nó không nổi giận, chỉ giống như những học sinh nghịch ngợm bị giáo viên quở trách, đứa nào đứa nấy đều ủ rũ cúi đầu. Nhìn đám nhóc con tâm tình sa sút, Tiêu Trần cười tủm tỉm nói, "Ta không trách các ngươi, đây chỉ là thiên tính của các ngươi thôi. Các ngươi sinh ra ở hỗn độn, không phân chia thiện ác đúng sai cũng là bình thường." Tiêu Trần cất cây thước đi. Trong tay xuất hiện một cuốn sách Giọng điệu nhẹ nhàng nói, ta hy vọng các ngươi sẽ hướng thiện, bởi vì đó là một điều rất rất tốt. Tiêu Trần nói xong, trong mắt nhiều hơn một ít ánh sáng, như thể những ngôi sao sáng nhất đang lấp lánh. Tiêu Trần mở cuốn sách ra, nhẹ nhàng nói, ta không hiểu đạo lý lớn gì, nhưng những đạo lý được ghi trong sách của đám tiện bối luôn luôn đúng đó. Để ta khai sáng cho các ngươi nhé. Nghe Tiêu Trần nói, đôi mắt tí teo của đám chữ nhỏ cũng sáng lên bởi vì chúng nó nhìn thấy ánh sao trong mắt Tiêu Trần. Chúng cũng mong chờ có một ngày mình cũng có được những ngôi sao nhỏ như vậy trong mắt. Có lẽ không biết tại sao lại nảy ra ý tưởng này, nhưng thật cung Tiêu Trần chỉnh lại quần áo của mình, nhẹ nhàng đọc. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cậu bất giáo, tính nải thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Giải nghĩa. Người ta lúc đầu vốn có cái tính tốt lành. Tính ấy gần giống nhau nhưng do thói tục mà khác nhau. Nếu không vậy thì cái tính ấy thay đổi. Cách giáo dục là lấy chuyên làm trọng. Đây là sách vỡ lòng của trẻ em hoa hạ, cũng là thứ đồ thường thấy nhất. Nhưng những điều đúng đắn luôn luôn nằm trong những thứ đồ thông thường này. Tiêu Trần đọc một câu. Đám chữ nhỏ cũng đọc theo một câu mặc dù thanh âm của đám chữ nhỏ chúng nó chỉ có ê e a ê -e a nhưng thanh âm này lại cực kỳ rung động lòng người tiêu trần độc độc không thể nhìn được bật cười cách đó không xa có đại chiến ở đây có trẻ con học vỡ lòng đây có lẽ là phong cảnh đẹp nhất trên thế gian khi tiếng độc ê e a ê -e a vang lên ở đằng kia tiêu trần ma tính bắt đầu chuyển động tiêu trần ma tính bước một bước một tiêu trần ma tính khác xuất hiện ở lại chỗ cũ chính là pháp thân lúc trước Tiêu trần ma tính gật đầu với pháp thân. Pháp thân gật đầu đáp lại, dẫm lên ma đao màu đỏ. Cứ như vậy, tiêu trần ma tính và pháp thân từng bước đi trên hai ma đao trảm tiên và trảm ma. Mỗi một bước đi, quy lực ma đao lại tăng thêm một phần. Xì xì. Dưới ma đao trảm tiên, kiếm khí cự nhân bị cắt ra như đậu phụ. Dịch tiên hoàn toàn bại lộ dưới với ma đao khổng lồ. Lúc này, tiêu trần ma tính đã tới trên mũi ma đao ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần Ma Tính từ trên cao nhìn xuống, dịch tiên hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Chương 1565, vỡ lòng và đại chiến 2, tại sao thực lực của ngươi so với lúc đại chiến với bạo thực lại chênh lệch nhiều như vậy? Tiêu Trần Ma Tính không trả lời, bởi vì nguyên nhân quá đơn giản. Lúc trước Tiêu Trần vừa mới khôi phục thân thể, Thực lực còn chưa có trở lại đỉnh phong, cho nên mới có chênh lệch lớn như vậy. Chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Dịch tiên cười lạnh, thân thể hóa thành cho bụi dưới ma đao. Và hắc lông cũng hóa thành hình dáng ban đầu, một làn khói đen dưới ma đao. Tiêu Trần khép sách lại, để đám chữ nhỏ trở lại bên cạnh Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần khẽ gật đầu với Tiêu Trần ma tính. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong thức hải, Tiêu Trần lên lên trong biển rộng. Đang lúc tiêu trần thấy sắp buồn chán đến chết, bóng dáng thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước người tiêu trần. Xong rồi à? Tiêu trần xoay người dựng lên, vui vẻ hỏi. Ừ. Thiếu niên khẽ gật đầu. Lúc này tiêu trần đột nhiên phát hiện, bóng dáng thiếu niên có chút không rõ. Không sao chứ? Tiêu trần hơi lo lắng hỏi. Thiếu niên mỉm cười lắc đầu, một ý thức mà thôi, cuối cùng vẫn sẽ phải tiêu tán. Tâm trạng tiêu trần đột nhiên trùng xuống. Nhìn sắc mặt tiêu trần hơi khó coi, thiếu niên cười lắc đầu, yên tâm. Tạm thời tôi sẽ không biến mất đâu. Nhìn thiếu niên phong khinh vân đạm, tiêu trần thực sự có chút không rõ hỏi, tại sao cậu phải phân chúng tôi ra, cậu hoàn chỉnh, không phải càng mạnh hơn sao? Hơn nửa khi ý thức này của cậu biến mất, thì là hoàn toàn cáo biệt với thế giới này. Thiếu niên gật đầu, nhìn phương xa, mặc dù có chút thương cảm, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng tôi chính là các cậu các cậu chính là tôi không sao thiếu niên khẽ cốc đầu tiêu trần tôi không yên lòng về cậu nhất sau đó thiếu niên nhẹ giọng nói hai người bọn họ đều rất thuần túy mà cậu quá phức tạp cậu có liệt căng của nhân tính cũng có hào quang của nhân tính cậu có khả năng thành ma cũng có khả năng thành phật tiêu trần không nói gì chỉ lẳng lặng nghe mình tự nhủ thế nhưng Thiếu niên chuyển đề tài, cậu là người duy nhất có thể thay đổi thế cục tương lai. Tiêu Trần có chút không hiểu, luận thực lực, thần tính trên mình, mình tối đa cũng chỉ đánh ngang tay với đại ma đầu. Nếu nói có thể thay đổi thế cục tương lai, hẳn là thần tính có thực lực mạnh nhất. Thiếu niên dường như hiểu được suy nghĩ của Tiêu Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù là tôi hoàn chỉnh, cũng không có cách nào thay đổi thế cục tương lai. Đây cũng là nguyên nhân tôi phân ra làm ba. Tôi hy vọng, có thể có một chút kỳ tích xảy ra. Kỳ tích. Tiêu Trần hơi nghi hoặc, tới trình độ như cậu, vẫn còn tin tưởng hai chữ kỳ tích sao? Tin. Thiếu niên khẽ gật đầu. Thiếu niên nhìn Tiêu Trần, cười ôn hòa nói, cậu chính là kỳ tích. Tôi. Tiêu Trần nhíu mày. Từ từ rồi cậu sẽ rõ, cậu tiếp cận tính tình con người, từ xưa đến nay con người sáng tạo ra kỳ tích nhiều nhất. Thiếu niên nói rồi khẽ thở dài. Cậu đang lo lắng cái gì? Tiêu Trần hỏi. Thiếu niên gật đầu, tôi sợ thời gian không đủ. Đối phương thực sự mạnh mẽ đến ngay cả cậu hoàn chỉnh. Cũng không có một chút phần thắng nào. Hơn nữa không phải cũng không có thiếu thời gian sao. Tiêu Trần nhíu, đột nhiên ý thức được, đại tai ách sợ rằng còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Thiếu niên lắc đầu, không có phần thắng. Hơn nửa thời gian cũng không dài như cậu nghĩ đâu, đối phương che đậy thiên cơ, khiến dự đoán của thần tính không chuẩn xác cho lắm. Thiếu niên thở dài, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc, đại đạo trong coi hàng rào ở vùng đất vẫn thần, tranh thủ thời gian cho các cậu, nàng đã quyết định mình sẽ hy sinh vì vùng tinh không này. Tiêu Trần không biết nói gì. Đột nhiên cảm giác trên vai có thêm chút gì đó, thứ ấy là trách nhiệm. Hơn nửa Tiêu Trần cũng hiểu, đại đạo làm như vậy có ý nghĩa thế nào. Nàng cho phép thời đại mới thay thế bản thân. Mệt mỏi. Thiếu niên khẽ lắc đầu. Thiếu niên đi về nơi xa, tiêu trần cứ như vậy nhìn bóng dáng của thiếu niên, còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Không chừa thủ đoạn nào đi tăng thực lực lên, chỉ có cậu mới có thể làm được. giọng điều bình tĩnh của thiếu niên truyền vào trong tay tiêu trần. Tiêu trần có chút không rõ, tới trình độ như bọn họ, phải làm thế nào để tăng thực lực lên. Đi một bước xem một bước đi. Tiêu trần cũng nghĩ không thông, nhẹ nhàng lắc đầu, bóng dáng dần dần biến mất. Cửa đau ngục, tiêu trần từ từ mở mắt, không biết vì sao tâm trạng có chút trầm trọng. Nhìn tiêu trần ma tính phía trên, tiêu trần nhếch miệng cười, hơ, đúng là làm phiền ngại lại đến chùi đít cho tôi. Tiêu trần ma tính hiếm thấy trần trắng mắt, bóng dáng bay bay rơi xuống trước đau ngục. Tâm trạng không tốt. Tiêu trần ma tính hơi hiếu kỳ hỏi. Không phải là không tốt, là có chút phiền phức. Tiêu Trần lắc đầu. mươi 1566, trách nhiệm Tiêu Trần ma tính không hỏi tiếp, từ tốn nói, chuẩn bị đi đâu, tôi đưa cậu đi một đoạn đường. Tiêu Trần tức giận phòng má, cậu nói gì mây chút được không, ai không biết còn tưởng rằng cậu muốn giết chết tôi đấy. Đi khỏe, không tiễn. Tiêu Trần ma tính xoay người rời đi. Từ từ từ, cậu thật đúng là tổ tông mà. Tiêu Trần vội vàng kéo ma tính lại, người này nói đi là đi thật, đến lúc đó bỏ mình một mình ở nơi đây, vậy thật đúng là kêu trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng hay. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, nếu cậu có rảnh, thì trực tiếp đưa tôi đến Liên Hoa Động Thiên đi. Không rảnh, xa nhất đại diệt tinh không? Tiêu Trần ma tính trực tiếp cử tuyệt. Tiêu Trần thật sự muốn bóp chết con hàng này, đưa mình đi liên hoa động thiên thì mất bao lâu chứ? Cố tình cứ mặc kệ. Được rồi, đại diệt tinh không thì đại diệt tinh không vậy. Vừa lúc Tiêu Trần cũng bảo thương đội chờ mình ở đại diệt tinh không. Đại đế. Lúc này ma chủ mang theo Tiêu Mỹ Lệ và tương tư tìm Tiêu Trần ma tính. Định mệnh, có con luôn rồi à, được đó được đó, động tác nhanh đó. Tiêu Trần nhìn Tiêu Mỹ Lệ như một con búp bê. Hai mắt tỏa sáng. Tiêu Mỹ Lệ vừa nhìn thấy lão lưu manh Tiêu Trần. Cả người cũng bắt đầu run lên. Trước khi hóa hình, người Tiêu Mỹ Lệ sợ nhất chính là Tiêu Trần, giờ hóa hình rồi, hình như càng sợ hơn ấy. Dù sao bộ dạng hai mắt phát sáng của Tiêu Trần thật sự quá đáng sợ. Ui chào, nhóc đáng yêu, tới đây chú ông một cái nào. Tiêu Trần như một chú kỳ quái, xoa xoa tay đi về phía Tiêu Mỹ Lệ. Wow. Tiêu Mỹ Lệ bị hù oa oa khóc lớn. Đại đế cứu mạng với. Tiêu Mỹ Lệ liều mạng chạy về phía Tiêu Trần ma tính. Trên lý luận thì, Tiêu Mỹ Lệ mạnh hơn Tiêu Trần bây giờ. Thế nhưng Tiêu Mỹ Lệ trời sinh sợ con hàng này, cộng thêm ở cửa Đao ngục, áp chế của Đao ngục đối với người ngoại lai. Là vô cùng lớn, Tiêu Trần rất thoải mái bắt được Tiêu Mỹ Lệ. Úi gia, cái khuôn mặt béo này, đáng yêu chết mất thôi. Tiêu Trần ông Tiêu Mỹ Lệ, vui vẻ nhéo mặt béo của Tiêu Mỹ Lệ. Tiêu Mỹ Lệ sợ đến không dám động gì chỉ một chút, rất sợ bệnh tâm thần của tên điên này phát tác, vậy thì mình chết mất. Ai sinh thế? Tiêu Trần nhìn ma chủ và tương tư, cười đến hít cả mắt lại. Hai nàng bị hỏi gò má đỏ lên, có chút ấp úng. Cô ta là Tiêu Mỹ Lệ. Tiêu Trần ma tính mặt không thay đổi nói một câu. Ai cần cậu nói nhảm? Ông đây không biết chắc. Tiêu Trần thật sự muốn đá chết con hạng này. Vốn còn muốn treo chọc ma chủ và tương tư mà. Tuy rằng Tiêu Trần mất đi thực lực, thế nhưng tầm mắt vẫn còn, vừa nhìn đã biết con bé này là do Tiêu Mỹ Lệ hóa hình. Tiêu Trần ma tính dẫn đoàn người, ngồi trên một pháp khí phi hành, đi đại diệt tinh không. Từ sau khi Tiêu Trần bắt được Tiêu Mỹ Lệ, thì không hề thả tay ra nữa, mặt béo của Tiêu Mỹ Lệ sắp bị Tiêu Trần nhéo sưng lên. Tiêu trần ma tính làm như không thấy cảnh này. Ma chủ và tương tư ở bên cạnh cười trộm, ai bảo con nhóc này ngày nào cũng gọi các nàng là hồ ly tinh chứ. Ha, nâng cao nè. Tiêu trần rảnh rỗi không có việc gì lại chơi trò chơi cha con. Kết quả ném lên 10 lần, chỉ đón được 9 lần. Hoa! Wow. Tuy rằng rơi không đau, nhưng thương tổn đối với tâm linh rất lớn, tiêu mỹ lệ khóc thảm thiết vô cùng. Lại khóc. Thì ném cô cho sói xám bây giờ Tiêu Trần nói một câu Khiến Tiêu Mỹ Lệ sợ đến lập tức ngậm miệng lại Tiêu Mỹ Lệ lau nước mắt Bộ dạng đáng thương ấy Thực sự làm cho người ta đau lòng Hỏi câu chuyện này Tiêu Trần dùng lạc chi mang Tiêu Mỹ Lệ Đi tới trước mặt Tiêu Trần Ma Tính Nhắm mắt dưỡng thần Nói Tiêu Trần Ma Tính lười mở mắt Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền phỏng Chừng chính là ý này Cậu cảm thấy thế nào mới có thể khiến thực lực tăng tiến thêm? Tiêu Trần thật sự không hiểu rõ, dù sao cũng đang rảnh rỗi, hỏi một chút cũng tốt. Nói nhảm. Tiêu Trần mà tính nói hai chữ là đuổi Tiêu Trần đi mất. Đây thật sự là nói nhảm. Thực lực của ba người bọn họ, gần như đạt nóc thực lực rồi. Đây cũng không phải là đỉnh phong của một thế giới, một không gian, đây chính là đỉnh phong của toàn bộ tinh không mặc dù đại đạo cũng bó tay với ba người bọn họ thực lực như vậy lại còn muốn có cho giỏi hơn nữa vậy đơn giản là người si nói mộng đây không thảo luận một chút sao cậu không bàn luận được à thấy bộ dạng chết tiệt kia của tiêu trần ma tính là thấy tức giận giận lại còn thuận tiện đá tiêu trần ma tính một cước hai nữ nhân nhìn mà hết hồn rất sợ tiêu trần ma tính vặn gãy đầu tiêu trần xuống bị đá một cái chân tiêu trần ma tính lại không để ý Thẳng nhiên nói, không phải hắn ở trong thức hại u ca người sao. Đi hỏi hắn xem. Chương 1567, một con heo hắn trong miệng tiêu trần ma tính, đương nhiên là chỉ ý thức do tiêu trần hoàn chỉnh lưu lại. Tiêu trần ma tính nói không sai, chỉ có tiêu trần hoàn chỉnh mới là đỉnh phong chân chính của thời đại này, là loại đỉnh phong lúc nào cũng có thể tiêu diệt đại đạo. Tiêu Trần trợn trắng mắt, nói thầm trong lòng, nếu có thể hỏi ra cái gì, thì còn phải làm phiền tới ngày sau, Phi. Cậu tin tưởng kỳ tích không? Tiêu Trần khó hiểu hỏi. Tiêu Trần ma tính mở mắt nhìn chầm chầm Tiêu Trần, vẽ mặt như nhìn đồ thần kinh. Kỳ tích, đó là thứ kẻ yếu mới có thể khẩn cầu. Tới trình độ như bọn họ. Vẫn còn tin tưởng cái thứ kỳ tích kia, không phải thần kinh thì chính là não tàn. Bà nội nhà Mi đừng nhìn như kiểu nhìn đồ ngu chứ, tên kia nói với tôi như vậy đấy. Tiêu Trần suýt nửa thì nhào tới đánh cho Tiêu Trần ma tính một trận. Hắn nói tôi cũng không tin. Tiêu Trần ma tính cười lạnh. Đột nhiên Tiêu Trần ma tính chăm chú nhìn chầm chầm Tiêu Trần, khiến cho Tiêu Trần tê cả da đầu. Tiêu Trần một tay giơ tiêu mỹ lệ lên che trước mặt mình, con gái của cậu đang ở trên tay tôi, cậu đừng làm loạn đấy, không tin thì không tin. Mọi người đều là người có thân có phần, động khẩu bất động thủ hiểu không? Tiêu Trần biết con hàng Tiêu Trần ma tính đó vẫn luôn coi quả đen nhỏ đó như con của mình. Nếu không dựa vào tính tình lãnh đạm, làm sao có thể để một con quả đen nhỏ ồn ào ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy? Cậu nên tin. Tiêu Trần ma tính như có điều suy nghĩ gật đầu. Tôi nhổ vào, dựa vào cái gì ông đây phải tin. Vẽ mặt Tiêu Trần khinh thường. Bởi vì cậu đủ yếu. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu như thật. Phục. Tiêu Trần suyết thì phun ra một bún máu, lý do này rất xác đáng. Ông đây nói thêm với cậu câu nào, thì chính là đầu heo. Tiêu Trần mang theo Tiêu Mỹ lệ quay đầu rời đi. Thực lực của cậu, nhiều năm như vậy vẫn không thể khôi phục, cậu nghĩ là nguyên nhân gì? Tiêu Trần Ma Tính thẳng nhiên hỏi. Vì tôi xui quá chứ sao? Tiêu Trần trôi chảy đáp một câu cậu quả nhiên là đầu heo. Tiêu Trần ma tính thỏa mãn gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy mình thật sự là một con heo. Mình chưa từng tỉ mỉ nghĩ tới, nguyên nhân vì sao từng ấy năm tới nay thực lực cũng không hề khôi phục. Trước đây thân thể gần khôi phục, kết quả tới một tên bạo thực. Cuối dẫn đến mình phải đi chuyển sinh. Theo thiên tư sau khi chuyển sinh, cho dù Tiêu Trần nằm mặc kệ mọi thứ, Hiện tại cũng có thể khôi phục thực lực. Thế nhưng lại bị con hồ ly lãng lơ hạ độc, dẫn đến kinh mạch xảy ra vấn đề. Cứ kéo như vậy rất nhiều năm. Người khác có thể sẽ nói đây chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng đối với người nhảy ra tam giới, không ở trong ngũ hành như tiêu trần mà nói, mình gặp phải chuyện như vậy, không có trùng hợp, chỉ có mưu độ đã lâu. Tiên sư bà ngoại nhà nói chứ, không phải là cố ý không cho ông đây khôi phục thực lực chứ. Tiêu trần càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Năng lực suy diễn của tiêu trần thần tính là được kế thừa từ tiêu trần hoàn chỉnh. Nói cách khác, tiêu trần hoàn chỉnh rất có thể có năng lực suy diễn còn kinh khủng hơn cả thần tính. Tiêu trần hoàn chỉnh hoàn toàn có năng lực suy diễn tất cả mọi chuyện xảy ra. Tất cả trạng húng của mình ngày hôm nay, khả năng đều được an bài theo những gì tiêu trần hoàn chỉnh suy diễn. Về phần mục đích, hẳn là cái xay ra tat ca trang huong cua phạm sáng tạo kỳ tích kia. Tiêu Trần nghĩ mọi chuyện rất có thể là như vậy. Còn bà nói chứ? Tiêu Trần cũng chẳng có phản ứng gì quá khích, chỉ là hùng hùng hổ hổ nhéo mặt béo của Tiêu Mỹ Lệ. Nếu như người bình thường được an bài rõ ràng như thế, sợ rằng sẽ nói một câu mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, sau đó tiểu vũ trụ bạo phát, cuối cùng bởi vì không phải nhân vật chính, bị người khác đè xuống đất cỏ sát. Tiêu Trần đều đã tới cảnh giới này rồi, nếu như vẫn còn không nhìn ra chút chuyện này, Vậy thì đúng là ngu ngốc Tiêu Trần rất rõ ràng một việc Có đôi khi có người có thể giúp bạn an bài tốt tất cả Đây mới thật sự là hạnh phúc Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy mình giống như một con cá mặn Một con cá mặn có ước mơ Hình như cũng không tệ Tiêu Trần vui vẻ gật đầu Thừa dịp Tiêu Trần đờ ra Tiêu Mỹ Lệ hung tận cắn Tiêu Trần một ngụm Ai y tiểu tiểu nha đầu Đến chúng ta chơi nâng cao nào Hoa cứu mạng với, Đại Đế cứu mạng với, Hồ Ly Tinh cứu mạng với. Rất nhiều năm sau đó, có người hỏi Tiêu Mỹ Lệ đã lớn lên, vì sao có đôi khi thần kinh, nhưng lại sợ độ cao. Tiêu Mỹ Lệ cứ luôn trả lời, lúc nhỏ bị một lão lưu manh quẳng. Mà lúc Tiêu Mỹ Lệ nói lời này, luôn luôn rất bi thương. Chương 1568, thế cục đại diệt tinh hà, như song sở hán vắt ngang hư không, chia hư không ra thành hai phần. Giới tu hành công nhận, bên đại diệt tinh không, tất cả tu sĩ đều là những tên giả mang. Lời này cũng không phải không có đạo lý, bởi vì bên đại diệt tinh hà hầu như đều là thú tu, có lẽ đi phản tổ nhất đạo. Bọn người kia có một điểm giống nhau, to con, cũng rất có cơ bắp, cả đám đều có hình thù kỳ quái, đừng nói đánh. Hù dọa đều có thể hù chết mi. Thế nhưng những người kia lại rất giàu có, vậy nên rất nhiều thương đội dù phải mạo hiểm nguy hiểm cả đoàn bị diệt cũng phải xuyên qua đại diệt tinh hà. Qua bên kia buôn bán. Tiêu trần nhìn thoáng qua tiêu trần ma tính nhắm mắt dưỡng thần, tức giận biểu môi. Y, hồng như đại mỹ nữ. Nhìn ma chủ bên cạnh, tiêu trần lộ ra biểu cảm như sói xám. Cả người ma chủ khẽ run rảy, cười xấu hổ nhưng không thất lễ. Đại đế, ngại có chuyện gì không? Tiêu trần nhân tính có đức hạnh gì, cô rất rõ ràng. Tiêu trần nhân tính biểu hiện ra ngoài cật nhã, lãng, ti tiện, nhưng thật ra là một người rất khó chung đụng. Tính cách phức tạp đến cực điểm, một giây trước cười hì hì, một giây sau có thể vặn đầu mi xuống để làm cầu đá. Ở chung với người như tiêu trần nhân tính. Thật sự làm cho cô có chút hết hôn. Cũng không có chuyện gì, muốn hỏi thăm chút chuyện. Tiêu Trần cười hì hì tiến đến bên cạnh ma chủ. Ma chủ giật giật mí mắt, ngài có gì muốn biết, Hồng Diệp sẽ nói hết thứ mình biết. Tốt, tốt hơn tên lãnh cảm kia nhiều. Tiêu Trần vui rung bắn cả người, tình huống của đại diệt tinh không bây giờ là thế nào. Ma chủ thở vào nhẹ nhõm, cô thực sự sợ Tiêu Trần sẽ hỏi chút chuyện khó nhằn. Ma chủ suy nghĩ một chút, sắp xếp lời nói, thế cục hiện tại của đại diệt tinh khong bay gio la the nao ma chu tho phao nhe nhom rất phức tạp. Hầu như thế lực lớn có danh tiếng đều đang ngó chừng nơi ấy. Thương Lan Quân, Tử sĩ Tiên Đăng, Thiết Phù Đồ và Thanh Phong Thần Nhai, bốn đại quân tiến tâm lừng lẫy cũng xuất phát tới đại diệt tinh không. Thương Lan Quân thuộc tổ chức cường đạo lớn nhất hư không, Thiên Lan Chúng. Thương Lan Quân cướp bóc trong hư không nhiều năm, đã đánh vô số trận chiến lớn nhỏ, mỗi người trong bọn họ đều thân kinh bách chiến, cực kỳ khó chơi. Tử sĩ Tiên Đăng một nhánh cấm quân thủ hộ kiếm trũng của nhà họ mạc trong truyền thuyết. Nhà họ mạc, người biết không nhiều lắm, nhưng người có tư cách biết đến nhà họ mạc, đều là đại lão một phương, hơn nữa những đại lão này đều lấy lễ đối đải với nhà họ mạc. Từ đó có thể thấy được, thế lực của nhà họ mạc khủng bố cỡ nào. Kiếm trũng của nhà họ mạc và đau ngục của tiêu trần có hiệu quả rất giống nhau. Có người nói kiếm trũng này là do lão tổ nhà họ mạc lưu lại, có người dự đoán, Lão tổ nhà họ Mạc rất có thể là một vị kiếm thánh trong truyền thuyết. Thiết phù đồ, đội quân này thì nổi tiếng rồi, thiết phù đồ đến từ hạo nhiên đại thế giới. Nhờ thôn thiên đại đế, địa vị của hạo nhiên đại thế giới trong hư không cũng là liên tiếp bay vụt, thậm chí có xu thế đứng vững hàng đầu. Mà thiết phù đồ đương nhiên cũng vậy. Địa vị lên như diều gặp gió. Thậm chí còn có đồng đại, thiết phù đồ và thôn thiên đại đế có liên hệ thiên ti vạn lũ. Vì vậy tất cả thế lực đều phải cho thiết phù độ mặt mũi. Về phần thanh phong thần nhai, cũng rất thần bí, không có ai biết lai lịch của đội quân này hơn nửa thanh phong thần nhai cũng rất ít hiện thế, tình báo thế nhân biết về nó cũng ít đến thương cảm. Có người suy đoán khả năng có liên quan tới tổ chức sát thủ nào đó, thế nhưng lại không có chứng cứ, cũng chỉ có thể đoán xem mà thôi. Tiêu trần nhíu mày, hắn lại rõ ràng bốn nhánh đại quân ấy thuộc về thế lực nào. Thậm chí còn thanh phong thần nhai, Tiêu Trần cũng biết thuộc về ai. Thế nhưng vấn đề tới, mấy quân đội nổi danh nhất đều xuất hiện ở đại diệt tinh không, cái này có chút không hợp với lễ thương. Người khác không biết, thế nhưng bảo tàng thần vương hẳn không có sức hút gì đối với chủ nhân sau lưng thanh phong thần nhai. Ngoài trừ bảo tàng thần vương ra, có phải còn thứ gì khác sắp xuất thế không? Tiêu Trần hỏi. Ma chủ gật đầu, hẳn là, nhưng cụ thể là cái gì không ai biết được. Hiện tại Đại Diệt Tinh không có ba nơi xuất hiện dị thường, theo suy đoán thì, bảo tàng thần vương chiếm hai nơi. Nơi còn lại là một chỗ rất thần bí. Có người nói có người nhìn thấy một thế ngoại đào nguyên ở trong ánh sáng kia. Thế nhưng cũng có người nhìn thấy điện mục núi thay biển máu ở trong đấy. Có người nghe tiếng tụng pháp to lớn, cũng có người nghe lệ quỷ gào thét, dù sao chính là trong ánh sáng ấy nó rất quỷ dị. Vận mệnh thiên quốc Tiêu Trần nghĩ tới lời tên kia nói. Chương 1569, Thế Cục 2, nói thật, cái thứ vận mệnh thiên quốc đó Tiêu Trần cũng không hiểu, thậm chí truyền thuyết về nó, ở trên đời này cũng không truyền lưu, tìm không ra dấu vết nào. Lãnh cảm Tiêu Trần nghiêng đầu, gọi Tiêu Trần ma tính một tiếng, kết quả Tiêu Trần ma tính còn chẳng thèm động đậy. Đại ma đầu Đẹp trai Tiện nhân nhà mi Có trắm thì phóng Tiêu Trần ma tính nhìn xúc động một tác đập chết Tiêu Trần xuống Vận mệnh thiên quốc, cậu biết rõ là cái gì không? Tiêu Trần cười hì hì hỏi Bộ dạng ti tiện ấy mà vẫn có thể sống tới ngày nay Cũng là không dễ dàng Không biết, đừng hỏi tôi, không có hứng thú Tiêu Trần ma tính trực tiếp trả lời ba không Nhìn Tiêu Trần khó chịu Mà chủ dơ ngón tay cái với tiêu trần ma tính ở trong lòng, còn kém bật cười thành tiếng. À, chúng ta chơi nâng cao. Tiêu trần sạm mặt lại dơ tiêu mỹ lệ lên. Hoa hoa hoa cứu mạng với. Tiếng kêu thảm như giết lợn của tiêu mỹ lệ vang lên. Xung quanh đại diệt tinh không. Một chi quân đội mặc áo giáp màu đen, số lượng ước chừng ba ngàn, đang yên tĩnh dừng lại trên một viên tử tinh. Các binh sĩ vẫn không nhúc nhích. Thậm chí nhìn không thấy hô hấp dưới lòng ngực, người không biết, sợ rằng sẽ cho rằng những binh lính này đều là một đám người chết. Thế nhưng trên người những binh lính này, tản ra một cổ kiếm ý sắc bén khiến người ta không rét mà run, bao phủ trọn hành tinh. Đứng đầu quân đội, là một thiếu nữ mặc váy dài đen, mặt mày như tranh vẽ. Thiếu nữ ngồi trên một thân kiếm rộng rãi to như cánh cửa, chán đến chết chơi tóc của mình. Thiếu nữ thường thường ngẩn đầu, nhìn phía xa vô cùng. Nơi đó bị một ánh sáng bảy màu bao phủ, ánh sáng phá tan hư không hắt ám, khiến chỗ kia có chút tự như ảo mộng không quá chân thực. Phù. Thiếu nữ nhìn hai lần, trên tráng xuất hiện tầng mồ hôi mịn, lau mồ hôi, cũng không dám nhìn thêm nữa. Tiểu thư, mau xuống đây, hac am khien cho kia yêu dị không tran xuat hien tang mo nhìn. Một tiếng nói già nua vang lên. Một ông già khắp khuôn mặt là nếp nhăn, xuất hiện ở phía dưới, lo lắng vẫy tay với thiếu nữ. Bác kiếm. Thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhảy xuống từ thanh kiếm bản to. Ôi, chậm một chút, chậm một chút. Ông già vội vàng tiến lên đỡ thiếu nữ, gương mặt lo lắng. Bác kiếm, người ta không còn là trẻ con nữa. Thiếu nữ có chút mất hứng biểu môi. Ông già cười lắc đầu, đứa trẻ chưa lớn lên cứ thích nói như vậy. Rồi rồi rồi, tiểu công chúa của chúng ta đã trưởng thành. Ba vẫn chưa về sao? Thiếu nữ hỏi Ông già lắc đầu, sắp rồi gian ngoan không thay đổi Lúc này, một giọng nam trung niên nổi giận đùng vang lên Giọng từ xa đến gần Sau đó một người đàn ông trung niên diện mạo uy nghiêm xuất hiện ở phía trước thiếu nữ và ông già Người đàn ông trung niên tự hồ có hơi sinh khí Toàn thân kiếm khí không cầm được cuồn cuộn Đất đai dưới chân không ngừng hé Bà Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên Thiếu nữ vui vẻ nhau tới. Một phát tiếp được thiếu nữ, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức tươi tắn hẳn, một thân lệ khí nọ chuyển mắt không thấy. Ôi, tiểu bảo bối của ba! Người đàn ông trung niên thân mật xoa đầu thiếu nữ, khuôn mặt tự ái. Lão gia, Phong Tam Kỳ tìm ngài ở giờ phút quan trọng này, chỉ sợ là không có chuyện tốt lành gì đi. Ông gia nhìn người đàn ông trung niên có chút bận tâm hỏi. Phong Tam Kỳ, người không chế thiết phù đồ, Cũng là một trong ba vị nguy đế của hạo nhiên đại thế giới. Sau khi thôn thiên đại đế sinh ra, hạo nhiên đại thế giới tăng thêm khí vận, đại thế giới khác cùng lắm chỉ có hai nguy đế. Mà hạo nhiên đại thế giới, trong mấy năm nay lại có thể ra đời ba vị nguy đế, thật sự là khiến người ngoài hâm mộ và ghen ghét. Ba vị nguy đế cộng thêm thiết phù đồ, hạo nhiên đại thế giới đương nhiên có thể giữ vững vị trí đầu. Người đàn ông trung niên gật đầu, suy nghĩ của phong tam kỳ lạ, thiết phù đồ thương lang quân còn có tử sĩ tiên đăng của ta chia cắt xuất hiện ba nơi ánh sáng ông già nhíu mày thanh phong thần nhai đâu người đàn ông trung niên lắc đầu thanh phong thần nhai một mực bên ngoài mục đích cũng không rõ phong tam kỳ loại bỏ bọn họ ông già gật đầu lão gia cân nhắc thế nào người đàn ông trung niên chỉ ánh sáng bảy màu nơi xa phong tam kỳ chỉ mặc gọi tên muốn chỗ kia ông già nhíu mày cười khẩy Hai nơi rõ ràng cho thấy là bảo tàng thần vương sắp xuất thế, phong tam kỳ hắn ta cố tình muốn nơi không rõ đó. Ha ha! Người đàn ông trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói, có người làm trò phía sau phong tam kỳ. Sắc mặt ông già thay đổi, ngài nói là, có người cũng biết vận mệnh. Nói ri úp ông già cảnh giác nhìn xung quanh, vẫn chưa nói hết lời còn lại. Người đàn ông trung niên gật đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến, khiến tử sĩ tiên đăng thủ tại chỗ này. Nếu như Phong Tam Kỳ thật sự muốn lấy nơi đây, sợ rằng tránh không được một trận đại chiến. Chương 1570, hỗn loạn. Mà Càng Sơn đó thực sự không biết tốt xấu. Một ông già có chồng râu dê, nhìn qua sáu mấy tuổi, đi qua đi lại trên một viên tử tinh. Người này chính là Phong Tam Kỳ trưởng Quản Thiết Phù Đồ. Con người của Phong Tam Kỳ, Đánh giá của ngoại giới đối với hắn ta rất thấp, thậm chí là ác liệt. Nguyên nhân vì người nọ tuy rằng tu vi tuyệt cao, nhưng lại tâm thuật bất chính. Lừa gạt, lạm sát kẻ vô tội, loại chuyện này hắn ta làm không ít. Hơn nửa người này hành sự không hề cố kỵ, một ít thủ đoạn so với người trong tà đạo, cũng không kém là bao. Lần này ở đại diệt tinh không? Rất nhiều người thấy lão ô quy đó, lòng đều lạnh phân nửa, có chút sợ chết càng trực tiếp bỏ chạy, căn bản không có tâm tư đoạt bảo nữa. Có thể thấy được lão ô quy đó có sức uy hiếp cỡ nào? Lúc này, một thanh niên tuấn giật, trong tay bưng một đĩa trái cây tinh xảo đi tới bên cạnh phong tam kỳ. Thanh niên vừa ăn trái cây trân quý cực kỳ trong đĩa, vừa cười nói, nghe nói mạc cạn sơn rất yêu thương đứa con gái của ông ta. Phong tam kỳ nghiêng đầu nhìn thanh niên, mắt tàm giác hơi nheo lại. Thanh niên tự xưng là quân vô yếm, ở ba ngày trước tìm được mình nói một chút việc việc này có cám dỗ khiến phong tam kỳ gần như không thể cự tuyệt mặc dù không làm rõ được lai lịch của quân vô yếm phong tam kỳ vẫn quyết định hợp tác với hắn phong tam kỳ cười âm hiểm đã biết quân vô yếm vỗ vai phong tam kỳ với bộ dạng cà lơ phất phơ làm rất tốt tôi xem trọng ông đấy phong tam kỳ có chút chán ghét nghiêng người không biết vì sao Đối với thanh niên biểu hiện ra không có bất kỳ uy hiếp gì, hắn ta thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Quân vô yếm bưng đĩa trái cây, lắc lư đi về nơi xa. Hy vọng điều cậu nói là sự thật, nếu không cậu sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Phong Tam Kỳ nhìn bóng lưng của quân vô yếm, khuôn mặt âm trầm. Tham Lam Thật là nhược điểm lớn nhất của nhân tính. Quân vô yếm vừa ăn trái cây, vừa cảm thán. Lão Đại Lão già phong tam kỳ kia rốt cuộc muốn làm gì? Trên một tử tinh tràn đầy đá tảng, một đại hán gián dấp thô cùng hỏi nam tử âm nhu bên cạnh. Nam tử âm nhu nam thân nữ tướng, nhưng lại không tuấn tú và ôn nhu như lãnh tiểu lộ, trái lại thêm mấy phần âm trầm. Người này là đại đương gia của thương lan chúng, kỳ nha. Thương lan chúng ở trong hư không có thể nói là tiếng xấu vang xa, giết người cướp của, cướp đoạt thuyền buôn, mua bán nhân khẩu. Dù sao chỉ cần là chuyện kiếm tiền nhanh, không có việc gì bọn họ không dám làm. Kỳ nha càng hung ác tới người và thần đều tức giận, đã từng vì một khối thiên kim hiếm hoi mà tiêu diệt một ngôi sao. Hơn nửa người này đặc biệt thích nữ tu sĩ, phàm là nữ tu sĩ có chút tư sắc nhưng không có chỗ dựa vững chắc, một khi bị gã để mắc tới, kết cục bình thường đều rất thảm. Trước kia rất lâu, có chúng tu sĩ nghĩa bi ga đe mat hiệu triệu, muốn rút khối u ác tính thương lan chúng. Thế nhưng người hưởng ứng lác đác không có mấy, thứ nhất thương lan chúng thực lực mạnh mẽ, không ai muốn động vào thương lan chúng lúc nó như mặt trời ban trưa. Thứ hai những đại lão gia kia đều có giao dịch với thương lan chúng. Thậm chí có người suy đoán, thương lan chúng chính là một số người đỡ lên. Diệt thiên lang chúng, rất có thể sẽ động tới bánh của một số đại lão, đến lúc đó sợ rằng sẽ rơi vào kết cục không chết tử tế được. Cứ như vậy, thương lan chúng ngày càng không kiên nể gì cả. Thực lực phát triển đến hôm nay, sợ rằng cũng là đuôi to khó vẫy rồi. Đặc biệt thương lan quân thành lập, đã khiến thiên lang chúng trở thành một trong những thế lực đứng đầu nhất. Không sao, phong tam tuyệt nói cái gì chính là cái đó. Kỳ nha cười, bờ môi đen nhánh nứt ra tạo nên độ công kỳ quái, cực kỳ giống cú vọ. Khiến người ta sợ cực. Thế nhưng lão già kia kiên trị muốn ánh sáng không rõ kia, sợ rằng. Hình như hán tử thô cuồng có hơi không cam lòng. Kỳ nha nghiêng đầu nhìn hán tử, hán tử lập tức im lặng, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng. Kỳ dược, cậu phải rõ ràng thân phận chúng ta là gì? Kỳ nha lạnh như băng nói. Chúng ta chỉ là một đám cường đạo mà thôi, có ăn được hay không, tất cả đều nhờ tâm tình của những đại lão kia. Vâng. Hán tử cung kính cúi thấp đầu. Ha ha. Tự biết mình, mới có thể sống lâu, sống lâu mới có thể. Kỳ Nha nhìn về phía viễn phương, trong mắt tràn đầy chế nhạo. Lúc này, một vệt sáng đột nhiên đánh tới. Hán tử muốn xuất thủ, lại bị Kỳ Nha ngăn cản. Vệt sáng rơi xuống trước Kỳ Nha, hóa thành một tự phù thần bí. Tiểu công chúa nhà họ mạc. Kỳ Nha nhiều hứng thú cười cười, cậu đi xuống trước đi, khiến thương lan quân rút mười vạn dặm trước, bảo vệ cho ánh sáng của chúng ta. Chương 1571, hỗn loạn, hai, là. Hán tử cung kính gật đầu, thương đội kia. Tùy cậu. Kỳ nhà không sao cả nói một câu, bóng dáng biến mất. Chờ sau khi kỳ nhà biến mất, hán tử mới thẳng người dậy. Nhìn thương đội nơi xa, hán tử cười tươi rói. Nơi cách đại diệt tinh không rất xa, Trong hư không yên lặng, chừng trăm người đứng yên tĩnh. Những người này người mặc giáp trắng, Cả đám không nhúc nhích như điêu khắc. Đại nhân muốn chúng ta ở đây chờ ai? Phía trước nhất truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Không biết, đại nhân nói nhìn thấy người nọ sẽ biết. Một giọng nữ khác vang lên. Trên tử tinh nơi ba nghìn giáp đen trú đóng. Ba. Thiếu nữ mặt mày như tranh vẽ dẫu môi, gương mặt không vui. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ, bối bối nghe lời, theo bác kiếm về nhà trước. Người đàn ông trung niên đưa mắt ra hiệu cho ông già bên cạnh. Ông già gật đầu, tiến lên phía trước nói, tiểu thư, cùng lão nô trở về đi, thế cục nơi này đã rối loạn, ngài ở chỗ này, sẽ làm lão gia lo lắng. Người ta thật vất vả mới ra ngoài một chuyến. Thiếu nữ không vui. Ngoan, chờ chuyện chỗ này xong, bà sẽ dẫn con đi xem biển hoa tuyết linh. Người đàn ông trung niên tràn đầy cưng chiều nhéo khuôn mặt của thiếu nữ. Hừ, đồ lừa đảo. Nói nhiều lần rồi. Thiếu nữ tức giận nhéo râu người đàn ông. Người đàn ông trung niên cười ha ha, ba lấy lão tổ nhà họ mạc thề, lần này tuyệt đối không nuốt lời. Được rồi, lại tin ba một lần. Thiếu nữ nhảy dựng lên, phất tay với người đàn ông. Nhìn bóng lưng thiếu nữ và ông già ngày càng đi xa, ánh mắt người đàn ông trung niên dần dần lăng lệ. Người đàn ông trung niên phất tay với quân đội cách đó không xa. Lão gia! Một giáp sĩ bước ra từ đội ngũ. Người đàn ông trung niên gật đầu, dẫn người theo tiểu thư, cho đến khi tiểu thư và bác kiếm an toàn đi ra mảnh tinh không này mới thôi. Giáp sĩ có chút do dự, lúc này điều nhân thủ đi, chỉ sợ sẽ làm cho thế cục xảy ra biến hóa. Lão gia ngài đang lo lắng có người hạ thủ với tiểu thư. Người đàn ông trung niên gật đầu, trực tiếp nói rõ, phong tam kỳ không phải vật tốt gì, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thế nhưng dời một bộ phận tử sĩ tiên đăng, chỉ sợ sẽ làm cho thế cục không ổn định. Giáp sĩ có chút lo lắng. Người đàn ông trung niên lắc đầu, không sao, thế cục hiện tại còn chưa rõ ràng, rơi vào nhà nào còn chưa nhất định. Thú tu đối diện vẫn không hề có chút động tỉnh, e rằng phong tam kỳ không có lá gan động thủ với ta ở giờ phút quan trọng này. Thú tu trong miệng người đàn ông trung niên, chỉ đúng là những to con bên kia đại diệt tinh hà. Hư không mà tu sĩ nhân tộc hay nói, cũng không bao gồm bên đại diệt tinh hà. Đó cũng không phải nói tu sĩ nhân tộc tự đại cung vọng, không đặt thú tu vào mắt. Mà là vì thú tu này ít khi lướt qua đại diệt tinh hà, đi tới bên kia. Chúng nó và nhân tộc rất ít khi cùng xuất hiện, hơn nữa cũng ít có cỏ sát, vì vậy tu sĩ nhân tộc bình thường sẽ không tính cả bên đối diện. Thế nhưng lần này bảo tàng thần vương xuất thế, mấy to con kia hình như cũng có chút trục trịch có một số thú vương rất nổi danh đều tụ tập tới bên kia đại diệt tinh hà thế nhưng đến nay vẫn không có động tác cũng không biết đối diện đang chờ cái gì giáp sĩ do dự một chút cuối cùng vẫn lĩnh mệnh đi phân ra chừng một ngàn người từ ba nghìn giáp sĩ đuổi theo thiếu nữ và ông già kia đi mà lúc này hư không xa xa nhộn nhạo một trận bóng dáng kỳ nha dần dần hiển hiện nhìn tử sĩ tiên đăng vô thanh vô tức trời đi kỳ nhà khuôn mặt tiếu ý Thú vị, lúc này còn dám phân ra, xem ra ông thật sự rất thích con bé kia. Kỳ nha phất tay, một vệt sáng bắn ra, mà bóng dáng của gã dần dần biến mất trong hư không. Rất nhanh vệt sáng này đi tới trên tử tinh nơi thiết phù đồ ở. Phong Tam Kỳ nhìn tự phù thần bí trước mắt, trầm ngâm không nói. Phân ra một nhìn tử sĩ tiên đăng, mà càng sơn định chắc rằng ta không dám động thủ với ông ta ở phía sau sao. Phong Tam Kỳ cười lạnh. Trầm mặt một trận, Phong Tam Kỳ lắc đầu, tự dẩu nói, ta đúng là không dám thật. Hiện tại có hai thú vương đang tập kết bộ đội, lúc này, đi gặm khối xương cứng mạc càng sơn kia, sợ rằng cuối cùng sẽ rơi vào kết cục bị đục nước béo cò. Một nhìn tử sĩ tiên đăng, cộng thêm một ngụy đế, sợ rằng kỳ nhà sẽ không ra tay được. Phong Tam Kỳ nhíu mày. Phong đại nhân đang phiền não chuyện gì sao? Quân vô yếm bưng để trái cây cà lơ phất phơ đi tới. Không có việc gì. Phong Tam Kỳ lạnh lùng trả lời một câu. Ông này thật là, mọi người đều là minh hữu, sao lại không thẳng thắn với nhau thế nhỉ? Quân vô yếm ăn từng miếng trái cây, âm thanh rộp rộp ấy, Phong Tam Kỳ nghe mà phiền não trong lòng.